Phần không ba, đánh đổi những gì bạn có để được những gì bạn muốn. Có niềm tin mà không có hành động thì cũng như chết, chết thắng kinh, thiên thành công không phải tự nhiên mà có, bạn luôn phải trả cho nó bằng những đồng tiền mà bạn đang có, để trở thành một người cầu mưa sắt chúng, vì pháp sư của chúng ta đã phải bỏ hết tất cả để làm một kẻ vô công rồi nghề ngồi ngắm cỏ mọc hay phải lê la xây phất trong một quán rượu địa phương, đổi lại. Ông phải tập trung vào đào sông nghiên cứu những nhân tố thần bí đã gây ra hạn hán và học cách thuyết phục sự chiếu cố của tự nhiên để ban mưa xuống, và không dễ dàng gì để ông có thể làm chủ được nghị quyết cầu mưa của mình. Cuộc sống luôn luôn đầy đủ. Bất cứ khi nào con người ta nghĩ đến thành công, họ liền nghĩ ngay đến nhiều hơn nữa, nhiều tiền hơn, yêu nhiều hơn, có nhiều thời gian vui vẻ và thoải mái hơn, được kính trọng hơn. ấy thế nhưng, suy đi xét lại. Thành công không phải là có được nhiều hơn, mà thành công là tôi luyện lại hiểu biết của bạn về những gì bạn sẽ sẵn lòng buông bỏ để có được những gì bạn thật sự mong muốn. Và bất kỳ lúc nào, cuộc sống của bạn cũng trọn vẹn, thử nghĩ xem ngày hôm qua cuộc sống của bạn như thế nào, bạn có 24 giờ và tôi cam đoan rằng bạn đã sử dụng từng phút từng giây một, lúc nào bạn cũng đang làm cái gì đó, bạn chơi, đọc sách, làm việc, đánh nhau, cãi cọ, bị đẹp dạng, lo lắng. Được nữ mộ, ít thở, ngủ mê ăn uống, nằm ngồi, xem tivi tất cả ngày hôm qua bạn đã có một cuộc sống như thế nào, đó luôn là cuộc sống đầy đủ. Bạn đã lấp kín từng phút một bởi việc này, một hành động kia và kể cả hành động thực sự không hoạt động. Nếu bạn không thích cuộc sống ngày hôm qua, vậy thì ngày hôm nay bạn không cần phải làm những việc giống như hôm qua bạn đã làm. Trước hết, bạn phải bỏ bớt vài thứ trong danh sách của hôm qua để có được chỗ chống trong những hoạt động mới mẻ, vấn khởi và có khả năng được tưởng thưởng. Một hình tròn đầy ấp Hãy tưởng tượng có một hình tròn trong không gian. Hình tròn này được lấp đầy bởi những nguyên liệu. Tất cả những thứ nguyên liệu là nên cái mà bạn gọi là cuộc sống, hình tròn của bạn bao gồm tất cả những thứ mà bạn gọi là xu hướng và hoạt động tốt hay xấu. Cho dù nó có được lấp đầy bởi những thứ khác nhau với số lượng khác nhau, hình tròn đó vẫn luôn luôn đầy ấp. Để có thêm sự thành công và hình tròn trong việc kinh doanh, trong những mối quan hệ hay sự hưởng thụ, chúng ta phải bỏ bớt một cái gì đó, chúng ta phải bỏ bớt những thứ mình thích để có những khoảng trống cho những thứ tốt đẹp mà chúng ta thật sự mong muốn. Trả giá cho sự thành công của bạn, để có đủ năng lượng đáp ứng khối lượng công việc khổng lồ, bạn phải đánh đổi niềm vui tích trong truyền hình cho những khổ nhọc của sự tập luyện, bạn phải bỏ qua những món ăn béo ngậy, ngon lành cho thực đơn ăn kiền tráng ngán, rửa sơ, thiếu mỡ. Để tự hoàn thiện mình và đối mặt với sự cạnh tranh khấu liệt, bạn phải tham dự những buổi hội thảo. Thay vì đi chơi với bạn bè xuất đêm một các quán bar hay các hộp đêm, đều chuẩn bị một cách tiếc đáng trước sự khởi nghiệp kinh doanh và thắng lợi, bạn phải hy sinh cả những khoảng thời gian rảnh rỗi mỗi tối hay mỗi cuối tuần bên gia đình, thành cách công việc cứ tiếp diễn, liên tu bất tạng. Đời là một siêu thị Hãy hình dung đời là một siêu thị khổng lồ để ấp những thứ đáng đã ao ước, thể xác, tâm hồn và trí tuệ, nhưng bạn không thể dùng tiền để mua bất cứ thứ gì ở siêu thị kỳ diệu này, bạn chỉ có thể đổi chép bằng những gì mình đã có, những tài sản trong hình tròn của bạn. Hãy thử một bài tập tinh thần, mua bán chợ đời sau, vào chọn, lấy một thứ mà bạn muốn và đổi nó với một thứ mà bạn đang có, rồi xem cuối cùng bạn được gì. Ta nên cập nhật và lượng giá lại danh sách này ít nhất mỗi năm một lần trong cuộc đời mình. Những gì bạn đã nghĩ là mình thực lòng mong muốn thì có thể bạn lại thấy là mình chẳng cần những nó chút nào. Những thứ không có gì là quan trọng thì đột nhiên lại trở nên hết sức cần thiết. Những điều cần biết để mua bán thành công, danh sách 1, danh mục mua sắm, tôi cần những gì? Chiếc cuộc sống của đại đa đa nhiều hạng mục, dụ như nghề nghiệp, các mối quan hệ, gia đình, sức khỏe. Những nhu cầu tinh thần, các món ăn chơi, trí tuệ, kiến thức hay bất kỳ chủ đề nào bạn cho là quan trọng, trong mỗi hạng mục hãy nghiên cứu thật kỹ lưỡng, rồi viết ra những gì bạn thật sự muốn có, không hề có giới hạn đối với danh sách này, vấn đề chỉ là sức tưởng tượng của bạn. Ví dụ, sự nghiệp của Sally, tôi muốn trở thành một siêu mẫu mỗi năm kiếm được hàng triệu đô la. Danh sách hai Trung thức danh toán Làm sao để liệt kê những mong muốn của tôi trên thực tế? Phương thức thanh toán đòi hỏi phải có một cái nhìn chính xắn về những gì bạn phải đem đi trao đổi, để có chỗ cho những kết quả thả tim mà bạn muốn đem lại cho cuộc sống của mình. Đây thật sự là một quy trình không thể qua thường, nó cũng không phải là một quy trình xa lạ gì. Mỗi người chúng ta thực hiện quy trình này không biết bao nhiêu lần một năm thì phải đưa ra những quyết định mua bán quan trọng. Giả sử tôi muốn mua một chức Royce, Royce. Dễ thôi, chỉ khó khăn khi phải suy tính chi trả bằng cách nào. Muốn một chiếc Rolls-Royce và quyết định phải chi trả như thế nào là hai việc hoàn toàn khác nhau. Lấy ví dụ, trong trường hợp như trên, Shilin muốn trở thành một siêu người mẫu. Vậy làm thế nào để cô ấy tỉ từ chỗ muốn trở thành đến chỗ thực sự trở thành một siêu mẫu? Cô ấy phải hy sinh gì? Hay nói cách khác, làm thế nào để cô ấy có thể chi trả cho nghề nghiệp mơ ước của mình bằng những gì có thể trao đổi được trong số những thứ cô liện đang có? 1. Cô ấy sẽ đánh đổ thói quen ăn uống hiện tại của mình, từ bỏ những món ăn yêu thích để có thể giảm bớt 4kg. 2. Cô ấy sẽ từ bỏ lối sống thoải mái tùy tiện của mình để luyện tập với một huấn luyện viên thể hình 4 lần một tuần, 3 giờ mỗi ngày. 3. Cô ấy sẽ cắt giảm chi tiêu của mình để chi trả cho huấn luyện viên thể hình, điều đó cũng khiến cho cô ấy không có tiền tiêu phạt cho cine hay những chuyến mua sắm thung lệ với bạn bè. 4. Cô ấy sẽ đánh đổi những đêm chơi Beagle cho những lớp học như vũ, điều đó nghĩa là cô ấy sẽ không có thể tán gỗ với bạn chơi Beagle về những lời đồn đại của lối xóm. 5. Cô ấy sẽ thay đổi thứ tự ưu tiên của những nhu cầu mua xóm khác, các sản phẩm chăm sóc da cao cấp và kiểu tóc nhượng thời trang giờ đây phải được ưu tiên hàng đầu. 6. Cô ấy sẽ đổi công việc thư ký không đòi hỏi cao nhưng ổn định để lấy một chuỗi dần những lời từ chối khi cô bắt đầu đi xin việc. 7. Cô ấy sẽ đánh đổi cái tôi nhạy cảm của mình cho sự chịu đựng và dưỡng khí để đối mặt với cái chuỗi từ chối bất tạng cùng với những hợp đồng chụp ảnh mà cô sẽ được thuê làm. 8. Cô ấy sẽ đánh đổi công việc ổn định của mình để có một cơ hội mong măng cho một thứ mà có thể không bao giờ đạt được. Danh sách vẫn còn tiếp tục và kết cục của sự nỗ lực này, Sari sẽ nhận ra cô ấy đang đứng ở đâu và cái gì đang cản trở cô thực hiện những ước mơ của mình. Danh sách 3. Tôi có đủ khả năng không? Có thật sự mong muốn không? Danh sách thứ ba này sẽ hạng từ 1 đến 10 khó khăn mà bạn sẽ phải đối mặt để đổi lấy thành công từ cách ăn ở thường ngày và lối sống hiện tại của bạn. Bạn phải tự vấn lại, liệu tôi có sẵn lòng đánh đổi lối sống hiện tại của mình cho những gì tôi mong muốn trong kinh doanh và trong cuộc sống hay không? Có thể bạn sẽ khám phá ra rằng cuộc sống mà bạn đang có chính là cuộc sống mà bạn mong muốn và rằng, Bạn không sẵn lòng để thay đổi một tí gì của bản thân cả, nếu vậy, bạn đúng là người ngân mắn, nhưng nên biết rằng, nếu bạn không được đại nguyện, thì ít nhất bạn không thể nói dối rằng cuộc sống ở copy sự thành công của bạn. Còn như, bạn không mãn nguyện, nhưng cũng không sẵn lòng từ bỏ những thứ đang ngăn cản mình, thì bạn phải thừa nhận rằng là do chính bạn đã trối bỏ thành công và bỏ rơi giấc mơ cho thành người thành đạt nhất mà bạn có thể, nếu vậy. Bạn có thể không còn nghiên tị mỗi khi thấy những người xung quanh đạt được những thành công trong cuộc sống mà bạn từng cho rằng chính bạn cũng muốn có. Hãy nhớ là bạn nào truyền trưởng trên con tàu của mình, bạn luôn có quyền quyết định có sẵn lòng đánh đổi những gì bạn đang có trên những gì mình thật sự mong muốn hay không. Ví dụ, sau khi thực hành bài lượng giá, Sally đã tỉnh táo thừa nhận rằng cô không có những phẩm chất cần thiết để trở thành một siêu người mẫu. Cũng như cô không thật sự mong muốn được như vậy một khi mà nó đem về quá nhiều phiền phức như thế. Sally đã tìm ra phương án khác để tâm nhắc một cách chính xác cô có thể sẵn lòng hi sinh cái gì để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Thát khỏi những người bạn cũ Khi đang leo trên chất chất thang của sự thành đạt, bạn có thể nhận ra là mình đã tự nhiên tách khỏi nhóm bạn cũ. Giống như Ken tách đời khỏi sữa, nhưng người bạn cũ không chia sẻ sự xuất sắc và những thành tựu của bạn có thể tỏ ra ghen tị và đố kỵ khi bạn vượt qua mặt họ. Trường ngôn trung hòa có câu, phần mực thì đen, phần đèn thì sáng. Để hiểu rõ bản chất một người, ta có thể nhìn vào những người giao du với họ. Đối với lối sống, sự thanh đạt, tư cách và những thói quen của bạn, thì không có gì có thể ảnh hưởng nhiều hơn những bạn bè giao du với bạn. Những người đang trên đường thăng tiến thường nhận ra rằng điều đầu tiên mà họ từ bỏ chính là những người bạn cũ không biết thông cảm. Có một câu cách ngôn Trung Hoa khác hữu ý rằng tình bạn của người quân tử nhẹ như nước, còn mối quan hệ của những kẻ tiểu nhân bết dính và ngọt như mật. Một người bạn chân thành không phải là người luôn ở trước mặt và đòi hỏi sự quan tâm của bạn. Họ hiểu rằng cuộc sống của bạn đâu chỉ để dành để tán gấu bảo đồng với họ, mà để hoàn thiện bản thân và sử dụng thi giờ của bạn một cách hôn ngoan. Để một người là bạn chân thành của bạn, người đó trước hết phải là một người bạn chân thành với chính họ. Bạn bè là những người biết tự trọng và thông cảm, thế nên họ có thể giúp đỡ ủng hộ bạn mà không có gì e rè trước thành công của bạn. Mặt khác, những người bạn không biết thông cảm này được người Trung Hoa gọi là bạn tiệu thịt. Họ thích kênh thân với bạn nhưng lại cảm thấy hết sức canh tị khi bạn có những tin vui trong công việc hoặc trong đời riêng. Bạn có thể khám phá ra rằng nhiều người trước giờ vẫn được gọi là bạn, lại hoàn toàn không phải là bạn thực sự. Họ ghét vì thế bạn vượt qua mặt họ. Sự thật là... Thường thì họ người mà bạn xem là bạn thân, bạn tốt, bạn hiền ấy trở nên ghen tức tái ngời trước thành công của bạn. Họ chẳng thà tới một kẻ xa lạ đột nhiên bay vút lên đỉnh cao danh vọng hơn là thấy bạn bay lên trên đó. Họ cho rằng bạn bằng vai phải lứa với họ. Vậy sao bạn dám nghĩ rằng bạn có tư cách để vượt qua mặt họ? Chừng nào mà bạn còn quên quẩn dưới những đẳng cấp thấp với họ, chừng đó họ còn chấp nạn bạn. Còn khi đã thành nạt và bước lên thì bạn sẽ nhận lấy hàng xá sự khinh bị đổ lên mình. Bởi cái nhìn thấp kém của bản thân đã đã trói buộc họ lại, họ không thể nào cảm thấy vui sướng với bạn và sự tăng tiến của bạn, bạn không thể làm gì được để thay đổi suy nghĩ của họ về bạn. Bạn nên yên lặng và rộng lượng mà ra đi, khi bạn giữ sạch những chiến hiệu của ngày xưa đầy đố kỵ và những hoạt động vô bổ, có nghĩa là bạn đang mở cửa cho đón những điều tốt lành. Hãy để thanh lòng hồng phục bước vào cuộc đời bạn và chép cánh may lên trên những tầm cao, những đỉnh núi xứng tầm hơn. Hãy bỏ lại lũ trường già nua trên những cánh lồng bằng tầm thường, sẳng xỉnh. Đón trò những cơ hội lớn hơn. Những người có sức ảnh hưởng lớn trước đây đã từng giúp đỡ bạn, rồi cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời bạn. Đừng để mình bị sư chụp bởi sự hát hủi của họ, rồi bạn sẽ thấy. Đó là động lực bản năng giúp đẩy bạn bước sang một môi trường soạn lợi hơn, nơi mà bạn sẽ tự khẳng định mình trước những cơ hội lớn lao hơn. Có bao giờ bạn để ý là một người có sức ảnh hưởng lớn nào đó đã bước vào cuộc sống hiếp sức đúng lúc trong suốt những giai đoạn khác nhau trong quá trình phát triển của bạn? thì đã hoàn tất chuyến dung hành định mệnh của họ trong xúc vãn đời bạn, họ tự nhiên sẽ biến đi để nhường đường cho những người mới có quyền lực hơn để hợp tác với bạn làm nên những thành tựu hướng đến lợi ích chung. Thay đổi quan điểm Tom là một người dục đàng và rất ghét theo dịch. Thế triều thài, công việc của anh lại đòi hỏi thực hiện vô số chuyến công tác quốc tế, còn thêm việc phải ngủ trên những cây giường khách sạn mà đã có cả ngàn người ngủ trên đó. tổng ước gì, một ngày nào đó, con người sẽ phát minh ra kỹ thuật di chuyển tức thời chứa danh của loạt phim Star Trek, Đưa để anh có thể đi chú du khắp thế giới, chăm lo công việc làm ăn, rồi trở về nhà chỉ trong nháy mắt. Dù sao, bởi lẽ cái ngày ấy hãi còn xa lắm, nên Tùng buộc phải thay đổi quan điểm của mình về xe dịch. Anh đã từng xem việc đi công tác xa là một cái gì đó hết sức đáng sợ. Bây giờ, thay vào đó, anh xem chuyến công tác như một khoảng thời gian tĩnh lặng để anh có thể một mình giải tỏa tâm trí, đánh giá lại công việc kinh doanh và quá trình hoạt động của bản thân ở một thị trấn xa lạ. Và trong một khách sạn chưa từng biết đến, anh nhận ra rằng đó chính là thời gian tuyệt vời để thư giãn bằng cách tắm hơi hay nó xa và giờ đây anh lại chung mong được đi công tác. Muốn những thứ bạn không có hay là ghét những thứ đang sở hữu là con đường nhanh nhất dẫn đến sự khóc khỏe lo lắng. Hãy thay đổi trạng thái tinh thần của bạn, thay vì cảm thấy khổ sở với những việc phải làm, hãy tìm trong đón trải nghiệm của niềm vui và mạo hiểm. Thay đổi quan điểm của bạn, từ đau khổ sang sung sướng, cả một thế giới của những điều cảm nhận mới đang mở cửa chờ đón bạn. Hãy sẵn sàng làm người thành đạt. Trước khi thần tài đến với mình, bạn nên dành hết thời gian để đón tiếp ông ấy, cho dù kỹ năng. Nhàn luyện thân thể để sẵn sàng tiếp nệm công việc và tận hưởng thành công khi có dịp, bài sắc trí tuệ và tinh thần đạt được sẵn sàng đối mặt với những thử tác luôn luôn đi cùng ông thần tài. Nếu bạn không sẵn sàng khi ông thần tài gõ cửa, ông ấy sẽ bỏ đi mất, rồi đố ai biết bao giờ ông ấy sẽ quay lại nhà đại lần nữa. Và một buổi túi nọ trong khoảng thập niên 1960, Clint Eastwood và Buzz Trinoff đang ngồi ăn tối với nhau, Clint đã trở thành ngôi sao màn bạc. Nhưng Burt thì còn long long lận đặt tìm kiếm những hợp đồng lệ tả. bớt hỏi Clint, đã làm gì trước khi có được cơ hội thành kỳ đó? Clint đã trả lời rằng ông đơn giản chỉ sẵn sàng cho sự thành công. Mấy chữ đơn sơ đó, sẵn sàng cho sự thành công là một lời quyền đánh giá ngàn vàng cho Burt Venus. Ông đã lắng nghe và thấu hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó và đã trở thành một ngôi tàu nổi tiếng. Tổng kết, hãy đổi những thứ không cần thiết cho những gì bạn thực sự mong muốn, thông thường để có những thành quả lớn là bao nhiêu thì bạn sẽ cần phải thay đổi quan điểm của mình nhiều bấy nhiêu, điều này có thể bao gồm cả việc từ bỏ nhiều bạn bè, quan điểm, thói quen, quen thuộc, nhưng vô ích. Đối với chuyện pháp sư cầu mưa, ông đã không hề được sinh ra kém theo lời phán truyền của Thượng Đế rằng ông sẽ là một pháp sư cầu mưa vĩ đại. Mà chính trong cuộc đua của đời mình, ông đã trở thành một pháp sư cầu mưa xuất chúng Nếu có lời nào để nói với bạn, thì hẳn ông sẽ kể cho bạn nghe chuyện ông đã đánh đổi những hoạt động vô bổ, trên những hoạt động đã khiến ông trở thành một huyền thoại của nghề cầu mưa.